Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 387 thắng bại chưa định. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz xin trời đại chiến oanh oanh liệt liệt lại lần nữa đánh tới. Bất quá lúc này, Đinh Nhạc nhưng thân hình hơi động. Dĩ nhiên phóng lên trời. Đến trên bầu trời, nhìn hơi kinh ngạc mấy người Đinh nhạc cười nhạt nói rằng Việc này nhân nhân tột lên Làm sao có thể không có nhân tột ở bên trong đây Phía dưới một đám người bị đinh nhạc hành động như vậy cho kinh sợ Cảm giác đinh nhạc đúng là người tài cao gan lớn Những người kia chiến đấu hắn cũng dám cùng lẫn lộn vào Này chém tới để tam thi liền để hắn ngông cuồng như vậy Hắn thật sự đủ cuồng a. Đại Hắc cầu sợ đến suýt chút nữa cắn được chính mình đầu lưới, hét lớn Có bản lính ngươi cũng đi, cái này gọi là dũng cảm Thanh lừa một mặt xem thường khinh bị đại Hắc cầu Nhưng nội tâm hắn cũng rất khiếp sợ Đại ca không phải là kẻ lỗ mãng Yếm chiến cười nói, ánh mắt rất chờ mong Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt trở nên hơi lạnh giá Lạnh lùng nhìn đinh nhạt một chút Nói rằng Cho dù chém tới một thi Ngươi cũng không đủ tư cách ở đây đứng ở nơi này Lăn xuống đi Nguyên Thủy Thiên Tôn Bản Tôn chưa động Mà là một vị tam thi hóa thân vọt tới Lời nói băng hàn lạnh lẽo Đây là hắn áp thi Hai mắt nhìn về phía đinh nhạc có lệ khí phun trào Sơ tay chính là một đảo ứng ánh ngọc thanh tiên quang quét ra Xôi trào mãnh liệt Một vị hóa thân có thể không làm gì được ta Đinh nhạc ánh mắt trở nên lạnh Nhàn nhạt nói Bước chân hắn tiến lên đạp xuống Cả người khí tức khuấy động Bất chu ấm trở tay đập xuống Nổ vang một tiếng vang lớn Ngọc thanh tiên quang nhất thời phá nát một mảnh Ngông cuồng Nguyên thủy thiên tôn áp thi quát lạnh Trong tay hơi động lấy ra nguyên thủy thiên tôn thành đạo thánh khí tam bảo ngọc như ý hào quang đạo đạo buông xuống uy năng ngập trời có hướng về đinh nhạc đinh nhạc thấy này trong lòng hơi động thánh thập từ giá xuất hiện thánh quang như đại dương minh mông giống như đinh nhạc tiện tay một điểm vô biên cầm cố chi lực nhất thời rơi vào ngọc như ý bên trên Để Ngọc Như Ý vì đó mà ngừng lại, đón lấy, bất chu ấm bay lên Quay về Ngọc Như Ý chính là mạnh mẽ ném tới Tuy rằng Ngọc Như Ý so với bất chu ấm uy năng còn cường đại hơn Nhưng bất chu ấm mạnh nhất chính là hán chất liệu Điểm này chính là thượng phẩm chí bào cũng là không sánh được Đấu đá lung tung Ngọc Như Ý cũng sẽ không chịu nổi Nguyên Thủy Thiên Tôn áp thi ánh mắt ngưng lại Vung tay lên Ngọc như ý trong thời gian ngắn tránh thoát cầm cố Bá một tiếng Sát bất chu ấm hiểm chi lại hiểm bị hắn thu được trong tay Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt Đinh nhạc vẫn như cũ có thể cảm nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn cách hóa thân này mạnh mẽ So với Minh Hà Lão Tổ còn mạnh hơn nhiều Đồng dạng Nguyên thủy thiên tôn áp thi cũng là ánh mắt xuất hiện một chút nghiêm nhị, bá. Ngọc thanh tiên quang lại nổi lên, ngọc như ý quang mang vạn trưởng. Trong thời gian ngắn lướt ngang đến đinh nhạc đỉnh đầu bỗng nhiên gõ xuống. Đinh nhạc chân mày cau lại. Xích kim bảo thạch bên trên xuất hiện. Hốn nguyên cảnh trung kỳ đinh nhạc thôi thúc xích kim bảo thạch so với hốn nguyên cảnh sơ kỳ cường lớn mấy lần. Một cái bóng mờ trong thời gian ngắn ngưng tụ Một con xích kim bàn tay lớn hóa ra Trực tiếp chụp vào ngọc như ý Ông ông ông Ngọc như ý chấn động Hào quang ấm ánh ẩn chứa trí cường uy y năng Bất quá một cái chớp mắt chính là đập vỡ tan bàn tay lớn kia Quá lúc này đinh nhạt nhưng là thân hình hơi động Đến nguyên thủy thiên tôn áp thi chi trích Trực tiếp tay cầm thánh thập từ giá Cho rằng gậy quét ra Nguyên Thủy Thiên Tôn Áp Thi ginh hãi Sơ tay đón nhận Nhưng phịt một tiếng vang lớn Áp Thi bị đánh bay ngược ra ngoài Sắc mặt trắng bệch Mà lúc này Những người khác cũng đều là lại là lại Bắt đầu lại từ đầu đồng thủ Đồng thời không còn là một chọi một Biến hỗn loạn cực kỳ Bóng người dường như thuẫn di giống như Trên không đâu đâu cũng có tàn ảnh Mọi người đều ở tìm cơ hội phá tan cương cục Thái thanh thánh nhân thân hình xoay một cái liền đến yêu sư trước người Cùng thái thượng lão quân một đảo Hợp lực ra tay Suốt kỳ bất ý Nhất thời Yêu sư thần quang tan vỡ Độn chi không kịp Từng cây từng cây kim vũ rơi xuống Thổ huyết rút lui Nhưng mất đi đối thủ yêu hoàng cũng không có nhàn dối Hốn đồn chung nổ vang chấn động Có thể ổn định hồng mông hốn đồn Để nguyên thủy thiên tôn vì đó mà ngừng lại Đón lấy Nữ hoa nương nương trong tay vung lên càn khôn đỉnh Khí thế bàng bạc Đánh vào nguyên thủy thiên tôn trên người Thổi phù một tiếng Nguyên thủy thiên tôn thân hình hạ phi Có tới hơn 10 triệu giảm Nhưng yêu hoàng cũng không có giảng hòa Hắn mắt sáng lên Đột nhiên đến gần rồi thái thanh Thánh nhân nhất khí hóa tam thanh Bên trong thượng thanh phân thân Hốn độn chung nổ vang chính là đem bao ở trong đó Nổ vang từng trận Bất quá trong trước mắt Này cổ thượng thanh phân thân chính là bị chấn động vì một luồng tiên khí tiêu tan Thượng thanh phân thân bị đánh tan Thái thanh thánh nhân cũng là đại được ảnh hưởng Khí tức đột nhiên suy sụt một đoạn Để ánh mắt của hắn ngưng lại Ở xem yêu hoàng lại muốn đi giết chết hắn cái khác phân thân Thái thanh thánh nhân vội vã thu hồi cái khác phân thân Này một cái nháy mắt Song phương đều phát sinh một nòn mãnh liệt Để cầu phá vỡ cuộc diện mê tắc Nhưng làm sao trên sân mỗi một mọi người là hồng hoang hàng đầu nhân vật Nơi nào sẽ dễ dàng lưu lại kẽ hở cho đối phương Lần này, ai cũng không có chiếm được tiện nghi Cũng làm cho Thái Thanh Thánh nhân sự định thất bại Yêu sư tuy rằng bị thương Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó cũng là không dễ chịu Trong trước nhoáng này cũng làm cho Đinh Nhạc xem trong lòng kinh ngạc Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn nháy mắt Đinh Nhạc vẫn có thể cảm nhận được mình và này quần hồng hoang hàng đầu đại thần sự trinh lịch Tuy rằng hắn đã có tư cách đứng ở chỗ này Nhưng cũng chỉ là vừa có tư cách mà thôi Thuộc về kính bồi vế hạng bếp cái kia một vị Đinh nhạc ánh mắt nhưng là có chút ngạc nhiên nghi ngờ rơi vào thái thượng lão quân trên người Trước đây không có cảm giác gì Bây giờ chém thi qua đi Đinh nhạc nhưng là đúng thái thượng lão quân sản sinh một tia như có như không cảm giác quen thuộc Thật giống cảm giác được đinh nhạc ánh mắt giống như Thái thượng lão quân ánh mắt cũng quét tới Cùng đinh nhạc ánh mắt tổ hợp Nhưng nhất thời Đinh nhạt nội tâm nổ vang, đạo tâm chập chờn, vội vã thu hồi ánh mắt. Đây là thái thượng lão quân cảnh cáo sao? Đinh nhạt chấn động trong lòng, đồng thời hắn cũng có chút khẳng định từ thân suy đoán, kinh ngạc trong lòng nổ vang, nhấc lên một luồng sóng to gió lớn. Lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt có chút khó coi. Diện yêu tục mấy vị cường giả Nếu như vẻn vẻn là hắn cùng nguyên thủy thiên tôn Lần này vẫn đúng là thảo không là cái gì tốt Còn muốn tiếp tục không Yêu hoàng cười nói Thắng bại chưa định lần sau làm tiếp quá một chàng Thái thanh thánh nhân cuối cùng nói rằng Dứt lời Trực tiếp rời đi Cái kia thái thượng lão quân tự nhiên cũng là bồng bình rời đi trên không vì đó một tính đinh nhạc quay về yêu hoàng mọi người thi lễ nói đa tạ yêu hoàng đương đương yêu sư ra tay giúp đỡ hừ yêu hoàng không giả với sắc lạnh xen một tiếng vung một cái ôm tay áo trực tiếp rời đi điều này làm cho đinh nhạc sắc mặt luống túng xem ra yêu hoàng vẫn là thủ rất sai a Không có quên trong thánh nguyên thiên địa hắn bị đinh nhạc cho đột nhiên tập kích cái kia một thoáng. Mà nữ hoa nương nương thì đối với đinh nhạc khẽ mỉm cười cũng là rời đi. Chỉ còn sư lại yêu sư vẫn còn ở đó. Không sai. Bản sư không nghĩ tới hôm nay ngươi có thể có thành tựu này. Không sai. Từ đây, hồng hoang thiên địa có ngươi một vị trí... Yêu sư đối với đinh nhạc nhưng là hết sức ách khí Khoa một trận đinh nhạc một lần Cũng không hề rời đi Mà là thân hình hạ súng ở nhân tộc Hoàng Đô bên trong Cùng đại vũ mọi người tướng trò chuyện